tất trụ tích tắc nhất sinh. Từ ngày tính kế. Ta cùng tay chưa được hốc. Sinh hoạt tập dịch đều đời rất đơn giản. Một ngày hai bữa cơm. Sang sông làm việc, nghỉ ngơi, làm việc đi ngủ. Ngày đi thuần như vậy lại làm ta thật bình tĩnh, một chút cũng không chấm ghét Nhưng ta biết ngày bình tĩnh như vậy sẽ không lâu lắm Khoảng ngày nay mới đưa nước xong, chu Hà bỏ chạy lại đây gọi ta Ai nhớ không? Quả sợ báo một phút ta đều trở về Hai chúng ta luôn làm việc cùng nhau Nhưng gần đây đều là ta làm Mỗi ngày Gã vội thường ta 12 phân tiền Sau đó trộn trốn tránh luyện tập quyền pháp Ta xem gã đánh mấy chư kích cuối theo hoa Liền lắc đầu Mấy tên gì về đó cầm tiền của gã Nhưng căn bản không có nghiêm túc dạy gã Quyền pháp như vậy dù nguyện cả đời cũng sẽ không có thành tượng gì. Kỳ thực, ta còn nhớ rõ kiến pháp cùng nổi công, độc hương bất bại dạy ta. Năm đó, khi ruồn hết tâm tư, chích ta đã thông trên mặt, lại dạy ta khỏ công. Nhưng ta học quá buộc, kiến truyện không lớn, thực nhanh liền buông tha. Từ sáng tới tối, Ta sẽ ngồi xếp bằng vật không một canh giờ khi bọn họ ngủ Nhưng không tính toán nói chuyện này cho chua hà Cho tới bây giờ ta không xem cả là bằng thủ Ta nghĩ gã cũng như vậy Đã xảy ra chuyện gì? Ta gánh thùng nước không đi đến bên cạnh gã Gã nhìn chung quanh một chút mới nói nhỏ Người đưa cơm cho giáo chủ hôm nay là chết Ta yên lặng, không biết nói cái gì cho phải Đông phương bất bại từ 10 ngày trước Bắt đầu bế quan luyện cân Khi không tin bất luận kẻ nào Lúc bế quan lại tới vị người đến quấy rầy Nếu người bỏ công cao cường muốn đánh lén Hậu quả rất nghiêm trọng Cho nên, trọng trách đưa cơm cho y, mỗi ngày đều do tạp dịch hoàn toàn không có võ công đảm thân. Đó là một chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Ngay từ đầu, người người đều cướp nhau đi, nhưng không đến hai ngày, điền không ai gắng đi. Sau khi y luyện quỳ hoa bảo điểm, tính tình đã biến tính tình càng âm tình bất định. Chỉ cần có người cho khi không vui, liền dùng một căn ngân chân hầu hạ, y bếp qua 10 ngày, sẽ tiết 10 người. Có lẽ chính vì vậy, suốt cuộc không ai dám tiếp cận y, sau này y vĩnh điển chỉ có một người. Trở lại tiểu kiện, hai mươi mấy người tạch dịch thủ hạ của đua quảng sử đều đứng ở trong sân. Lưu Hàng lưu kéo ta lặng lẽ đứng ở sau cùng Đoàn người đều cúi đầu, lo sợ bất an Lưu Quảng Sự chắc tay đứng ở đằng trước Ánh mắt nặng nề quét tới quét luôn Khi mặt mỗi người, sắc mặt thật không dễ nhìn Không có ai quỷ đi Không người trả lời Lưu Quảng Sự phát hỏa đập bào Vậy rút thanh, rút đến ai thì người đó đi Ấn thể thực nhanh đã được chuẩn bị tốt Hai mươi mấy người mặt mày của Ê, sắp xếp đi rút thanh Ta tùy tay cầm một thẻ không có chữ chu Hàng áp lại đây, cấp cấp cái thể trong tay Cũng thở ra một hơi, nguy hiểm thật Sau đó thấy một tạch dịch ở bên Sắc mặt biến thành trắng bề Hùng một tiếng đi xuống mặt thất Lẩm bẩm nói Xong, xong Người có quan hệ tốt với hắn tầm tình mà vây quanh an ủi thì thật chấp mất đều vô cùng may mắn ta và chu hàng lướt nhau một cánh Lộ ra một cười trào khúng Sau đó tình người say người rời đi Cả cổi tàu liệt quyền ta còn có việc muốn làm Bận việc một buổi chiều, trong mùa đông rất nhịp Ta trát ra cả người mộ vui, những người có chút thối Liền nếp như một hình nước lạnh đi tắm sữa Chúng ta hai mươi mấy người tạch dịch Chủ yếu phục vụ trưởng lão và đường chủ Phụ tách tẩy nước quét nhà cùng nấu cơm có khi còn phụ trách việc phạt trong sân của giáo dũng. Từ thế quảng sự đều yêu cầu chúng ta phải chỉnh chỉnh về tề, sạch sẽ, không cho có mùi lạ phát thường cho nên, nên vừa đến hai mùa đông hạ đường rất chịu tội. Ta cắn chặt xăng, nghỉ đau dài không bằng đau ngắn, nhìn quay đầu nâng một thùng nước lạnh rượu hú, làn da nhé mắt bốc lên khói trắng. Xu rỉ bắt tay chùm lá lấp, Cùng cãi cô liều mạng trà, trà người, Sau đó vội trở về phòng, Hay trung y sạch sẽ, Hủ tiên áo ngoài, Ngồi ở bên cạnh lò thang không hưu tóc ướt. Chấp lát liền có vài người như đường tại xá xông vào, Cấp tóc mặc quần áo vào Hay là trung, dũi không thẳng, Một khí áo cũng cột đến thất linh Bắc lạc Ta xây dịch sang bên cạnh 5-6 người đồng loạt Khuê quanh đất lò Nhịp khí ấm dào dạt quả xa Coi như nhặt được Một mệnh ở quỷ môn quan Mà thở vào một hơi Sau đó không biết là ai phát hiện Tên tạch dịch Rút trúng thẻ giữa trưa Vẫn chưa trở về Vì thế Sắp mặt đàn người lại ảnh đạm Còn có một người đứt nở khóc luôn Không có người nói nữa Nhưng tai trừ tiếng đứt nở áp lực đứt quảng Chỉ còn lại tiếng tách tách mà than lốt đến đỏ bừng trong chậu thủy thoảng bậc xa Làm cho tâm người ta đều chưa lên Không có quyền không có thế Tánh mạng không đáng một đồng Đây cũng là chế đạo cá lớn nút cá bé. Tiếp trước, ta vì thật sâu cảm nhận được điều này, mới có thể liều mạng muốn thoát khỏi hoặc hợp đáng thương như con kiến. Ta theo bản năng, muốn thương tay sờ đực, vừa sờ thấy không có gì, lúc này mới nhớ tới. mình mới thay xin y, nhìn lại bên cạnh, Ai cũng mặc bố y mày bụi Người người bọc gián Xem vào cùng ánh lửa đó sập Ngay cả mặt mũi cũng khó phân biệt rõ Buổi tối 7-8 người trên trung một giường mà ngủ Mùa đông lạnh nước không người có thể ngủ Đều nghĩ ngày mai không biết đến khi ai chịu chết Ta cũng bị làm cho tràn trọc theo Cái chiếu cụ nát ghế thân cùng phát xa tiếng sàn sạc Mở mắt ra nhìn nóc nhà đầy tơ nhịp Liền nghĩ đến truyền kiếp trước Nhữ tử nam nhân đứng lên cửa sổ nhìn mưa những tử y Mặt hồng y Ngồi ở dưới tàng cây hoa lê trong phía xuân tháng 3 Cúi đầu theo phong tay Gió thổi đến cành hoa lắc lư Cánh hoa bay lã tả Như trời hạ một ngùi tuyết Chuyện cũ kiếp trước Như nước chảy dịu dàng phô khai Một vài hình ảnh chân chân thật thật Như ngay tại trước mắt Tao cũng thực kinh ngạc Những chuyện lâm gà vỏ tỏi đó Mình lại nhớ rõ như vậy Nhưng cuối cùng Trước mắt ta lại là nam nhân chết thảm dưới kiếm, Trong tim có chút nhói đau, Ta nhắm mắt, cuộn tròn lại, xoay người. Sáng sớm ngày hôm sau, Cơm không phụi ăn, lau mặt sạch sẽ, Ở trong sân xếp thành hàng, đứng vững trước canh. Hai mươi mấy người nam nhân, Tấm chiều cao xếp thành hai đội, từng bước từng bước lên phía trước. Trong tay lưu quảng sự nắm một cây gỗ qua bằng cánh tay. Ánh mắt sắc đến đảo qua đám người. Nhìn thấy ai hai cơn phát xuân đi không được, liền không nói hai lời, hung hăng đánh một chút. Lê mê, lê mê làm gì? Sợ chết thì đừng có chọc, ông đây không thoải mái, một đá mọc mũi. Ta cùng Chu Hàng xếp gần cuối, vài người đứng ở phía sau ta vẫn rung rung rảy rảy mà niệm A-di-đà-phật. Trong chốc lát, Tây Thiên, Thần Phật tất cả đều bị án cầu một lần. Ngay cả cửa đĩa cong cong cùng buôn thần đều không buôn tha, ta nghe được có chút buồn cười. Quay đầu nhìn Chu Hàng phát hiện mặt của gã cũng có chút trắng, khẩn trưa nắm chặt nắm tay. Cả chú ý tới ý cười trên mặt ta, ánh mắt có chút cổ quái. "A Nhung, ngươi không sợ sao?" Ta sờ sờ mũi, tâm nói có gì đáng sợ. Đông Phương Quốc bại kỳ thật rất mềm lòng, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy, liền nhúng nhúng vai. "Không nhất định lúc túng, chúng cũng không có gì, chứ cơ mà tôi cùng lắm là chết." 18 năm sau lại là một khảo hãng Chú Hà cực không thể hiểu Trầm mặt bà xin xếp ta sắp lâu mới quay đầu Đại khái đã cảm thấy ta thay đổi rất nhiều Trước kia ta thiết mệnh hơn bất cứ ai Đích xác Khi trước ta lấy toàn bộ tiền khối lộ lương quản sự Ông ta làm ký hiệu trên cái thẻ Ta vốn không cần quan tâm Ngày nay ta vẫn là hạ người hay sống sợ chết Chẳng qua chống đỡ ta không còn là công danh lợi lộc Mà là cặp mắt dịu dàng trong trẻo kia Chú Hàng rút xong tới phiêu ta Ta mới vừa đưa tay sờ một kẻ Còn chưa kịp nhìn Bỗng nhiên bị kéo một cái Quay đầu vừa thấy là chu Hàng sắc mặt trắng bệt Mắt đầy bối rối Ta vừa định há mồm ở gã làm sao, gã đột nhiên đoạt hẻ trong tay ta Bay nhanh, nhét cái thẻ của gã vào trong tay của ta Không chờ ta phản ứng, gã rung giọng nói một câu Thực xin lỗi, rồi xoay người bỏ chạy Cuối đầu vừa thấy, chân thẻ trúc như khắp một chữ trung, đỏ tươi Ta theo bản năng, ngưỡng đầu tìm kiếm thân ảnh chu hàn Gã giống ở trong đám người cuối đầu Không nhìn bất cứ kẻ nào Ta không ngờ sẽ bị gã tính chế Cho nên sửa sốt một chút Hoặc có lẽ là cho tới bây giờ Ta không để gã vào trong lòng Hoặc có lẽ chuyện như vậy Lúc ở khi trước ta gặp được nhiều lắm Sớm đã liền thành một thân mình đồng giá sách Trong lòng không dao động Chỉ có chút chết lặng, còn có chút tiếc nuối Ta muốn cảm thấy chú Hàng là một nhân tài, tương lai vô cùng có khả năng, thành tỷ tệ tiến vào nội viện. Nếu muốn thám thính tin tức cho đông thương bất bại, người này có lẽ có thể dùng một chút. Nhưng hôm nay xem ra, phẩm hạnh của người này còn không bằng ta, rất không thể tin. kề sau không tất lá mặt lá trái nữa. Ta nhớ răng, chẳng kiếm ai bối bạc của ta. Ai rút trúng, đứng ra. Lưu Phản sự bắt chân ngồi ở trên ghế Thái Sư, lớn tiếng đặt câu hỏi. Ta không thấy răng, lại biết nhìn chu Hàng một cái. Cả thấy ta như vậy, có chút bối rối, vội vàng vương tay hôn hôn. Bấm lưu sự là Dương Liên định rút chúng Một số ánh mắt phóng đến chỗ ta có đồng tình Có vui sướng khi người đọc họa Có thở ra một Ta không chút hoang mang mà vết mắt một lần chu Hàng quay đầu đánh được Ta lạnh lùng theo dõi cả Chỉ cảm thấy tiếc hai lượng bạc Bỗng nhiên lại nhớ đến người nọ Có lẽ đời này dân không cho ta một trái tim Vì ta buông ra tự tôn, tự hủy tương lai Vì ta san tử không để ý Cười uống thạch tính, chỉ có mình chứ Nghĩ vậy, đầu ta nóng lên Suy nghĩ muốn tập thủ chu Hà một tiêu thức Ta một tay nâng lên thể trúc có chữ Chương giọng nói quá sợ thật thực là ta rút trúng Lưu phóng tự khoát tay nói Vậy miễn việc cho người ông này Đi đưa cơm sớm cho giáo chủ đi Ánh mắt ông ta nhìn về phía ta Khiến ta chịu không nổi Quả thực như đang nhìn một người đã chết Tràn đầy thương hại Nhìn lại những người khác Cũng đại đồng tiểu vị Bọn họ đều không nghĩ là ta có thể trở về Có lẽ đã có người tính toán chia khắp hành trang trong phòng ta Ta không có cách nào nói cho bọn họ biết ta tuyệt không cảm thấy tử kỳ đã dừng tới Ngược lại, lòng tràn đầy nhảy nhót Nếu như nói, những người này sẽ chỉ cảm thấy ta là người đi Không sao, bọn họ không cần hiểu được những điều đó Chỉ của ta nhớ rõ dự dàng trong đấy mất người nọ là tốt rồi. Vì thế ta chỉ cúi đầu, chứng cẩn mà cho tay thi lễ. Vâng.